Bạch Vinh tiếng Pháp, Villa Blanc là một dinh thự có kiến trúc châu Âu cuối thế kỷ 19, nằm bên sườn núi lớn của thành phố Vũng Tàu. Nơi đây từng được dùng làm nơi nghỉ mát cho toàn quyền Đông Dương, Hoàng đế Bảo Đại và các đời Tổng thống Việt Nam Cộng hòa. Nơi đây cũng là nơi chính quyền thuộc địa pháp làm nơi giam lỏng vua thành thái. Từ ngày 12 tháng 9 năm 1907 đến năm 1916, ngày 4 tháng 8 năm 1992, Bạch Dinh đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Ngày nay, Bạch Dinh là một địa điểm tham quan của du khách khi đến Vũng Tàu. Lịch sử hình thành Hoàng đế Minh Mạng từng cho xây dựng pháo đại Phước Thắng tại nơi đây để kiểm soát cửa biển Cần Giờ. Sau khi chiếm được quyền cai trị Đông Dương, chính quyền thực dân Pháp đã cho sàn phẳng pháo đài để xây dựng một dinh thư dung làm nơi nghỉ mát cho các toàn quyền Đông Dương. Đề án được chính toàn quyền Bồn Đô Chuẩn và chính ông, cũng là người đặt tên cho dinh thư này là Vila Blanc. Theo tên của con gái ông là Bà Blanric El -Domè. Công trình được khởi công vào năm 1898, mãi đến năm 1902 mới hoàn thành. Do màu sơn bên ngoài, cũng như tên gọi Villaland nên người Việt quen gọi dinh thự này là Bạch Dinh Bồn chưa kịp sử dụng dinh thự này thì phải về nước. Người kế nhiệm là Bồn có lẽ mới là người đầu tiên sử dụng nó. Tuy nhiên, đến tháng 9 năm 1907, nơi này được dùng làm nơi giam lỏng cựu hoàn thành Thái. Ông sống tại đây trong gần 10 năm. Dân địa phương kính trọng ông nên còn gọi Bạch Vinh là Vinh Ông Thượng. Năm 1916, cựu Hoàng Thành Thái cùng con trai là cựu Hoàng Duy Tân bị đưa đi đầy ra đảo Riêu Yêu Niền. Bạch Vinh được sử dụng trở lại là nơi nghỉ mát của các toàn quyền Đông Dương. Năm 1934, Bạch Vinh được nhượng lại để làm nơi nghỉ mát cho Hoàng đế Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương. Trong những năm sau đó, Vinh luôn được dùng làm nơi nghỉ mát của nguyên thủ hoặc các quan chức cao cấp của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Sau năm 1975, Có thời gian Vinh không được sử dụng vào mục đích cụ thể nào trước khi chính thức được chuyển thành một địa điểm du lịch. Ngày 4 tháng 8 năm 1992, Bạch Vinh đã được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia. Kiến trúc Bạch Vinh là tòa nhà 3 tầng, cao 19 m dài 25 m toàn bộ ngôi nhà được quét vùi trắng, cửa mái vờm, mái lập ngói. Khi đến tham quan biệt thự, du khách có thể thấy được kiến trúc Pháp từ hình dáng đến các bài trí với những mảng viền trang trí rất nghệ thuật. Sướng mang màu là nguyên liệu chính để trang trí, tạo hình ảnh. Đôi chim công với màu xanh ngọc, điểm suyết những chấm bạc lấp lánh đang xòe cánh múa làm, cho ngôi nhà mang một gián dấp thanh thoát. Những gương mặt phụ nữ châu Âu xinh đẹp, như các vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Đôi cá chén uống lượng như muốn quá rồng. Hoa cút, hoa hướng dương viên từng mảng quanh ngôi nhà, lấp lánh dưới ánh băng mai, vàng lên rực rỡ trong nắng chiếu càng làm cho Bạch Vinh thêm lộng lẫy. Gây ấn tượng đặc biệt là 8 bức tượng bán thân mang phong cách nghệ thuật Hy lạ cổ đại bao quanh ba mặt tường chính của ngôi nhà các bức tượng đều làm bằng sứ men màu nét mặt thể hiện tinh tế sinh động có lẽ đây là những bức tượng chân dung về một số vị danh nhân trong lịch sử châu Âu hơn 100 năm thử thách không bị khuất phục bởi thời gian kiến trúc bạch dinh vẫn giữ nguyên tính sang trọng hài hoa và uy Nghiêm tòa biệt thự được đặt tự lưng vào đồi núi phía sau và quay mặt ra biển lớn phía trước không chỉ tạo nên thế đứng vững vàng mà còn giúp những người sống bên trong có thể đón ánh bình minh và ngắm nhìn những gợn sóng lăn tăng trên mặt biển ngay ngoài ổ cửa sổ. Bên cạnh đó vị thế tựa sơn hướng thủy này còn mang ý nghĩa rất quan trọng về mặt phong thủy, tâm linh. Toàn bộ hình dáng tổng thể của Bạch Vinh mang đậm dấu ấn kiến trúc pháp, và nếu để ý kỹ bạn sẽ nhận ra những khoa văn trang trí ở các bờ viền, cũng thể hiện rõ đặc trưng của một trong những nền nghệ thuật lâu đời và danh tiếng bậc nhất trên thế giới. Phía trước và hai bên của tòa biệt thự được đặt 8 bức tượng đá được thiết kế theo phong cách điêu khắc Hy Lạp La Mã, cổ đại Ngày nay tầng trệt của Bạch Vinh vẫn còn lưu giữ những cổ vật quý giá vốn được dùng để trang trí khi xưa. Đó là những món đồ mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam, như Bộ trường Kỷ Hoàng Gia có tuổi đời từ năm 1921 dưới triệu vụ Khải Định, cặp sông Bình Bách Điểu Châu Phụng, Bộ Tam Đa Phúc Lộc Thọ. Bên cạnh đó còn có một món được du nhập từ hải ngoại xa xôi, cặp ngà voi châu Phi dài 1,7 m thể hiện phong cách quý tộc dân giả của chủ nhân tòa nhà. Không chỉ lưu giữ những đồ vật của các chủ nhân x Ngày nay, Bạch Vinh còn được dùng làm nơi trưng bày những cổ vực quý, trong đó có súng thần công và đặc biệt có một bộ kho báo dưới đáy biển, được trục vứt từ các con tàu không may bị chìm tại vùng biển ngoài khơi công đảo. Vào khoảng thế kỷ 17, đó là hàng nghìn món đồ bằng gớm sứ tuyệt đẹp của người Trung Khoa, được làm ra vào thời vua Khang Hy Nhà Thanh. Trải qua bao năm tháng cùng những biến động lịch sử, chứng kiến bao đời chủ nhân. Đến rồi lại đi, Bạch Vinh vẫn lặng yên bên sườn núi vững chải, quay mặt hướng ra biển như chờ đợi du khách ghé thăm Những lối đi xanh mát bóng cây, những bậc thang in dấu chân lịch sử, tất cả vẫn vẹn nguyên đưa du khách vào khu vườn cổ tích với những câu chuyện về ông Hoàng năm xưa.